Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giúp nhà tôi qua cảnh khốn cùng tôi thế sau này gom góp đồ xét thình về trả phu nhân Kinh tâm nghe vậy thì lòng khớp khởi mừng Biết là thời cứ đã đến thì liền vội nói ngay Em ở dưới mộ này cô đơn lạnh lẽo Chẳng có một người trò chuyện bầu bạn Này có thể thương mà nghĩ đến em Vàng bạc châu báu em đã chết rồi Nào có dùng được gì Xin tặng cho thầy cả Em chỉ hiểm một điều là tứ linh thú đều là thú trấn yểm rất mạnh. Nếu mang tưởng chúng nó đi bán thì chẳng ai dám mua. Mà nếu có mua về thì nhà mang họa. Hơn nữa dưới mộ này lỡ có ai tò mò mà vào. Bốn còn thiếu đi một thì người ta sẽ lại sinh nghi cho thầy. Còn nếu thấy mang cả bốn con đi vận chuyển khó khăn, dễ làm kinh động lộ việc. Thôi thì thầy chịu khó bỏ công, nhấc nắp mộ này lên. Trong mộ có tiền bạc có đầy, em xin tặng thầy cả. Sư nghe kinh tâm nói làm phải, liền tới lại gần quan. Quan tài làm bằng gỗ hoàng đàn, là loại gỗ thiêng ngắn năm không hầm, lại tỏ ra mùi thơm rất lạ, màn gỗ bóng mịn rất đẹp. Khi còn tinh dầu tiết ra thì gặp khí biến thành lớp tuyết phụ. Sư chợt nhìn thấy tấm biên mộ, liền cúi xuống đọc. Tấm biên đề năm sinh năm mất tiểu sư kinh tâm. Đọc xong sư liền nghi ngờ mà hỏi, thiền phụ nhân từng là pháp sư sao? Kinh tâm lúc này giờ giọng oán sầu mà nói Bạch thầy em cũng là pháp sư Vậy nên khi chậm chết quan quân Mới viện cứ cho là phù thủy Mà đầy đòa xuống chấn yểm đến đông nỗi này Sư nghe vậy chẳng còn nghi ngờ Đoạn nhìn lại quan Thấy nơi nắp quan nối với thân quan Bằng bùa màu vàng sẽ đi quanh xem xét một vòng Cả thầy là 16 lá liền nói Ở quan có dán nhiều búa Kinh tâm nghe vậy biết sư đang xem quan Thế việc sắp thành thì liền nói Bùa đó để yểm mộ đấy Thầy hãy gỡ nó xét đi Riêng để lại một lá cho em giữ Để làm bùa giả dán ngoài cửa mộ Tránh để chỗ yêu ma vào đây quấy phá Cũng là để giữ kín cho việc ngày hôm nay Sư nghe lời của kinh tâm liền gỡ hết các lá bùa Xét đi vò lại bỏ sâu vào túi áo trong Chỉ lấy lại một lá Phu nhân lúc này liền nói Xin nhờ thầy ơn Huệ sau rốt Thầy làm phước mà lại nơi bốn tượng thú kia xé bùa của chúng nó ngậm trên miệng. Coi như thế thì nắp quan mới mở được. Sư lại làm theo. Ngay lúc đó thì có một cơn gió từ đâu bay thoảng lại, hướng ra phía cửa mộ hóa ra tư linh thú đã mất bùa, liền theo gió mà về cõi cả. đoàn sư hồi hồn dùng sức nâng nắp quan tài. Nắp quan rất nặng, sẽ loài hoài mãi với hé mở được phân nửa. Nắp quan tài vừa được mở ra thì lập tức trong quan bốc ra đẳng đẳng, tàn cả mặt của sư lạnh lẽo vô cùng sát khí. Sư lướt nhìn vào thích toàn là tiền xu cổ xếp thành giản. Sư lấy tay gạt gọn ra một góc thì thấy lộ ra một bộ hài cốt trắng nằm bên dưới. Cột đấy lại bị xích bởi một dây xích màu vàng rất to. Đặt trên ngực hải cốt có một thanh kiếm bằng ngọc trắng, trên thần ghi nằm chữ hán, Tuyết thanh huyền nhân kiếm. Lại thấy một cung tên bằng gỗ có khảm ngọc, đặt cạnh hai cốt là ống đựng tên, trong ống có 8 mũi tên đều bằng gỗ hoàng đàn. Dưới đáy quan có toàn mảnh vải vụn, là y phục của Kinh Tâm theo thời gian mà tan ra cả. Đặn dưới chân hai cốt là một hình nhân xung quanh vách quan dán vô số của chú. Kinh Tâm khóc nức lên mà nói, thầy thấy em chết rồi người ta còn chói xác của em bằng xích sắt rồi đóng cọc, chấn lại như vậy. Lại để lên ngực của em cung kiếm chấn yểm Nó để lên ngực của em đau đớn như thế mấy trăm năm Thầy thường thì xin bỏ cung tên ra ngoài Thành kiếm thì xin đặt sang bên cạnh cốt Sư nhìn thấy chạnh lòng thương hại Chẳng biết kinh tâm chết rồi mới bị trói bằng xích thế này Hay là người xưa chôn sống nàng theo lệ chôn phụ thủy Đoàn cầm lấy cung tên bỏ ra ngoài rồi hỏi Vì sao kiếm ngọc này không bỏ ra Kinh tâm trong lòng rất hồi hộp nhỏ nhẹ đáp Công tên là do kẻ thù yểm liên xác, còn kiếm ấy là vật em dùng khi còn sống, nên em muốn để bên cạnh thay. Bây giờ xin thầy gỡ xích ra cho em, để em được thoải mái. Xích ấy bằng vàng dòng, em xin cúng dường cho thầy làm công đức. Sự nghĩ trong lòng tiền này toàn là tiền cổ người xưa, giờ chẳng còn giá trị, công lắm chỉ là vài cân đầm. Nhưng sợi xích kia thì bằng vàng dòng, mắt xích to như ngón chân cái. Sẽ cả di xích phải đến hơn chục cân vàng. Nếu bán nít nó đi thì chẳng cần phải lo lắng. Nét đoạn tạ ơn kinh tâm rồi nhổ các cọc đóng xích lên mà nhấc xích vàng kim lưu ra. Ngày khi xích vừa rời thân, bóng trong mộ gió lốc thổi ào ảo, kinh tâm vụt tử trong hải cốt bay ra đứng trên nắp quan tài sừng sững.